Bây giờ lại bởi vì cái ống nhỏ trong hộp ngọc này một ngụm nói ra tên sát thủ này là người của tổ chức Tàng Hồn. Điều này làm cho Nhậm Kiệt cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Đồng thời cũng làm cho Nhậm Kiệt rất bất ngờ bởi vì Nhậm Kiệt cũng là từ lão nhân mặt cười mới biết tình huống của Tàng Hồn. Lão nhân mặt cười đã nói Tàng Hồn này không tầm thường, người biết cũng không nhiều. Hơn nữa lần này vui mừng ngoài ý muốn lớn như vậy,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 là vinh dự cao nhất của chủ nhân trong tổ chức tàn hồn cửu sát. Nó không chỉ đơn giản là linh khí tuyệt phẩm, mà là tượng trưng mạnh nhất của cửu sát chủ nhân. Người nhận được cử tự sát ống này chính là sát thủ mạnh nhất của chủ nhân trong cửu sát. Đồng thời cũng tương đương với nắm giữ cửu sát chủ nhân. Cái gì cửu sát chủ nhân, mặc kệ nó có quan hệ gì với bổn gia chủ chứ?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 Sát thứ chín mạnh nhất của cửu sát chủ nhân chính là đại biểu có thể ám sát bất kỳ mục tiêu là người dưới âm dương cảnh. Nội bộ cửu sát chủ nhân cũng có các loại tranh đấu. Sát thủ cấp cao nhất của cửu sát chủ nhân mới có thể nhận được cửu tự sát ống này. Cái cửu tự sát ống này chẳng những là linh khí tuyệt phẩm, còn là tín vật đại biểu cho cửu sát chủ nhân của tàn hồn. Tàn hồn rất cường đại,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 Bọn họ sẽ phải ra giá tiền cao hơn, thui xác thủ càng cường đại hơn. Cho nên ngươi vết chết xác thủ của bọn họ không sao, nhưng xác ấm chủ nhân này thì khác. Đây là vinh dự cao nhất cùng tượng trưng cho tàn hồn cự xác chủ nhân. Bình thường đều ở trong tay vương giả xác thứ chín mạnh nhất của cự xác chủ nhân. Trừ phi vương giả này chết đi hoặc là hắn đã đi vào tầm thứ cao hơn từ trước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 Chúng ta tốt hơn là trước rời khỏi chỗ này đi. Mập mạp lập tức định đổi chủ đề, còn muốn mau mau rời đi. Không nói đúng không? Có tin hay không ta trực tiếp cho người trói ngươi lại. Sau đó đặt trên đầu ngươi cái gì ngươi nói là cử tự sát ống kia. Sau đó dắt đi dạo phố thì chúng để xem ngươi có nói hay không. Oái! Phiếu cơm lão đại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 Mã Mập Mạp nói thế lực sau lưng người này có thể can thiệp với tàn hồn, rồi chỉ cần trả lại cửu tự sát ốm là coi như xong. Có thể tưởng tượng thế lực sau lưng này cường đại đến mức nào. Mã Mập Mạp liếc mắt liền nhận ra ngay thì rõ ràng trước đây hắn đã từng thấy qua cửu tự sát ốm này. Mơ hồ nhẩm kiệt nghĩ tới một vài thứ, một vài khả năng. Tuy nhiên hắn cũng không có nghĩ sâu.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 Nhậm Kiệt thấy thế liền nói cho hắn biết thân mình hắn cho dù có giấu mấy chục cái hộp cũng sẽ không lộ ra ngoài. Đội lấy Mập Mạp lườm một cái cắn mắt. Tuy nhiên sau đó Mập Mạp lại nghĩ tới tên sát thủ vừa rồi kia. Sai rồi. Nhậm Kiệt nhìn Mập Mạp nói càng che giấu càng có vấn đề. Bọn họ nhận danh đơn muốn giết ta, làm sao có thể không biết chuyện này?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 Sau đó chợt nghe một tiếng hừ tức giận, rồi cửa bị đẩy mạnh ra. Đồng Cường mặc áo giáp dẫn người vội vã lo lắng phóng vọt vào.